Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trách khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện khác. Quả nhiên, thự ảnh xứng lại khẽ kho một tiếng. Chị vừa ngủ dậy. Thẩm lăng không tin lắm, nhưng thậm chí đang đứng bên cạnh, nên cô ấy không dám vô lễ. Chị cười hì hì. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Mặc nhiên cho rằng quan hệ giữa anh và cả chị dâu đã hòa giải, nên tâm trạng tối nay của thẩm lăng rất tốt. Cô ấy phá lệ ăn thêm nửa bát cơm, còn khen thức ăn ngon, khiến bác giúp việc cũng cảm thấy vui. Sau bữa cơm, cô ấy đánh tiếng đi thể dục nhịp điệu để tiêu hao năng lượng đã nạp vào quá nhiều, rồi nhanh chóng trốn về phòng. Thứ ảnh quay người. Qua cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, có thể thấy thậm chí đang hút thuốc ngoài vườn. Đèn trong vườn khá sáng, chiếu lên bức tường phủ hoa rực rỡ như những đám mây trên bầu trời. Anh đang quay lưng lại gọi điện thoại Từ góc nhìn của cô Chỉ có thể thấy một phần khuôn mặt anh Nhưng không biết thế nào Khi cô đang ngẩn người thì anh như cảm giác được Bắt giác quay người nhìn cô Cô giật mình Có cảm giác như bị người ta phát hiện ra bí mật Ánh mắt vội lảng đi chỗ khác Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa Thậm chí bước vào Thân thể anh mang theo mùi thước lá Và hương bạc hà Anh dừng lại trước mặt cô nói anh có việc phải ra ngoài một lát vâng cô định quay người đi lên lầu kết quả lại bị anh gọi lại anh nói một người bạn tổ chức sinh nhật tối nay anh quên mất họ vừa gọi điện đến còn bảo anh bắt buộc phải có mặt giọng anh rất bình thản dĩ nhiên tiện thể giải thích nhưng cô lại dừng bước không kìm được nhìn anh rồi mới gật đầu đáp lại vâng không khí lúc này có vẻ không bình thường Vì hình như thậm chí không định đi ngay Chỉ hỏi tiếp Còn em, tối nay em định làm gì? Cô vẫn nhìn anh chần chừ trong giây lát Như có vẻ không quen lắm Em không biết, chắc là xem sách thôi Đi cùng anh nhé Anh bỗng đưa ra đề nghị Cô nghe mà trong lòng hơi rung động Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu Chỉ vào chán mình Nở nụ cười mèo mó Em thế này khó coi lắm Không tiện ra ngoài Kết quả, thẩm trì chỉ, chỉ nhớ mày mỉm cười. Có anh, ai dám bình luận em chứ? Đúng là, ở văn hải tuyệt đối không có ai dám bình luận cô, vì cô là vợ của thẩm trì. Trước khi lấy anh, cô không hiểu lắm về những vụ làm ăn thường ngày của anh. Nếu không phải lần đó anh bị tấn công và bị thương nặng, thì chắc cô sẽ bị anh giấu lâu hơn. Cũng đến lần đó, cô mới tỉnh ngộ. Thực ra, hai người họ vốn sống ở hai thế giới khác nhau. Cô xuất thân trong sạch, bố là cảnh sát, tuy phải nằm vùng thăm dò tin tức của tập đoàn tội phạm, nhưng cuối cùng vẫn trong sạch, thanh liêm, chính trực. Đến lúc hy sinh cũng là để hoàn thành nhiệm vụ. Còn cô, một mình bước ra đường đời, học trường danh tiếng, học ngành y chữa bệnh cứu người, được thấy cô yêu mến, tiền đồ sáng lạn. Nhưng anh thì sao? Anh một tay thâu tóm toàn bộ chuyện làm ăn buôn bán từ Vân Hải đến vùng Đông Nam, Đi đâu cũng có cả toán người theo, thậm chí còn có những chuyện mơ ám mà đến giờ cô vẫn không rõ. Anh hô mưa có mưa, gọi mây có mây. Nhưng cô vẫn lấy anh. Dường như, chuyến du lịch Văn Nam Nam tốt nghiệp đại học là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô. Trong chuyến đi đó, hai người đã tình cờ gặp lại nhau, dường như bàn tay mạnh mẽ của số vận đã đưa họ từ hòn đảo Đài Loan vượt qua khoảng cách hàng nghìn km, Cuối cùng để họ gặp nhau ở một thành phố nhỏ nơi bên Thủy Tây Nam. Hôm đó, anh cùng cô từ Mang Thị đến Thụy Lệ, đội xe dầm dập trên đường. Cô cười hì hì nhắc anh. Hình như anh còn nợ em một lần đi hòng gió và một bữa đồ ngọt. Còn anh cười, anh nhớ. Kết quả đến Thụy Lệ, ngày hôm sau anh mời cô đi ăn đồ ngọt địa phương. Cô cảm thấy con người này thật lười biếng, trong lòng có chút không vừa ý. Chỉ có thể vừa ăn vừa oán thán. Anh thật sợi sai phái người khác. Sao thế? Anh nhìn cô có chút buồn cười. Đáy mắt đen sâu thẳm lại càng sâu hơn. Nhưng cô vẫn nhận ra niềm vui trong mắt anh. Những thứ nợ em, anh sẽ trả dần dần. Anh nói, anh sẽ giữ lời. Cô lườm anh, cuối cùng hứa kiểu chạy con. Vậy bạn cô nương tạm tin anh trước. Nhưng sau đó, anh quay về Vân Hải. Còn cô tiếp tục về miền Bắc học hành cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Văn Nam như thoáng qua, duyên phận thật kỳ diệu nhưng cũng phải kết thúc. Vì sau đó cuộc sống của cô và anh đều bận rộn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện